Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lòng đang có rất nhiều nghi vấn, không hiểu sao ta lại pha hai ly mật ong đúng không? Ba mẹ ta thì không uống, mà Lý Diệu Quân đang ở trong nhà, với lại ngươi nghĩ ta vốn định pha cho cô ấy uống, ngươi chắc chắn nghĩ như vậy nên ghen tức, cho nên ngươi mới nói dối muốn mượn một lọ mật ong, đúng hay không? Không đúng. Dù đánh chết cô cũng không nhận, hắn lại không thể truy hỏi ra cô có nói dối hay không. Phải không? Vậy ngươi đoán xem, Lý Diệu Quân giúp cuộc có ở phòng khách nhà ta hay không? Hoặc là cô ấy đang ở phòng ta, chờ ta lên. Không thèm đoán, đâu phải chuyện liên quan tới ta. Ngươi mau thả ta ra đi. Đoán cái gì mà đoán, cô chỉ mới nghĩ tới cảnh đó đã muốn ta nát cả cõi lòng đây. Không liên quan tới ngươi, vậy sao ngươi lại khóc? Ta làm gì có? Cô muốn phủ nhận mới phát hiện nước mắt tưởng rằng không bao giờ chảy nữa đã lăn xài trên má. Cô muốn dùng ý chí khắc chế bản thân, tuyến lệ lại không nghe lời cô, khiến cô mất mặt trước tên chu lập nghiệp này. Đứa ngốc, khóc cái gì? Hắn đau lòng, không nghĩ lại làm đau lòng cô đến thế. Từ nhỏ đến lớn, chứ kẻ đáng giận la tiểu ông ngươi ta còn giúp ai pha nước mật ong Ta là nghĩ người sẽ tức giận, nên người sẽ bất thình lình treo tường vào nhà, vì vậy ta mới phải pha lừa gạt. Ta đâu có nói với ngươi là ta sẽ tới đây. Cô còn lâu mới tin. Chắc chắn là hắn muốn dỗ cô nên mới nói dối cô. Ta còn không biết ngươi sao. Không cần phải nói ta chắc ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn bách phát bách trúng. Hiểu biết cái gì? Không phải khi họp mặt ngươi luôn nói với mọi người không quen biết ta. Không phải muốn phân rõ giới tuyến à. Nhớ lại lúc đó cô lại thương tâm giận dữ. Buông Đi lên lầu tìm bạn gái ngươi đi Ngươi không buông tay đừng trách ta hô lớn lên Khiến cho Lý Diệu Quân đi xuống Lúc đó xem ngươi giải thích ra sao Hô lớn Ngươi là người cổ đại à Hắn chả sợ Ngược lại càng ôm chặt còn hôn nhẹ lên gò má của cô Tiểu âu Có phải vừa mới ăn qua cả thùng dấm chua Thật là đố kỵ nhá Nhưng mà ta thích Tuy nhiên bạn gái của ta không có ở trong phòng này Ngươi muốn ta lên lầu tìm ai Bạn gái hắn không có ở trong phòng này Cảm giác thật hỗn loạn Chỉ một câu Mới vừa rồi cô còn cảm thấy đau đớn tràn đầy nỗi thất vọng tim mình như có ngàn mạnh vỡ khắc vào Thế nhưng hiện tại trái tim cô lại đang nhảy nhót vui sướng trong lồng ngực Bởi vì trong phòng bếp này Trừ khi có nữ quỷ Nếu không thì chỉ có mình cô là phái nữ Lý Diệu Quân thật sự không phải bạn gái của ngươi Cô dừng khóc Mơ hồ nói ra lo lắng của mình Không phải ngươi cùng chị ấy kết giao sao? Ta làm sao có thể cùng cô ấy kết giao? Chúng ta từ sau khi tốt nghiệp đã không còn liên lạc rồi. Hôm nay chị gặp lại ở buổi họp mặt, huống chi cô ấy cũng không phải loại phụ nữ ta thích. Vậy tại sao lại hỏi ý kiến ta về chị ấy lúc ở trên xe? Cô cố gắng hết sức mới có thể xoay người từ trong ngực của Chu Lập Nghiệp đối mặt với hắn, muốn nhìn rõ biểu tình của hắn là thật hay giả. Ta muốn giới thiệu cô ấy cho bạn gái thân nhất của ta. Muốn hỏi ý kiến của ngươi thế nào Nhưng sao trong lúc họp mặt Ngươi không để ý tới ta Ngay cả khi ở trên xe Biểu hiện của ngươi đối với ta rất lạ Không phải là bởi vì chị ấy thì là vì cái gì Ngươi không phải nói Trừ phi ngươi chủ động liên lạc Nếu không ngươi không muốn ta quấy rầy Để cho ngươi bình tĩnh suy nghĩ à Hắn cười Ta thực nghe lời phải không Vẫn nhẫn đến lúc ngươi chủ động trèo tường tới tìm ta Cô ngây người Đây là nguyên nhân thực sự Không phải bởi vì hắn thay lòng đổi dạ Chỉ là bởi vì hắn thực nghe lời cô Lửa gạt Tất cả không phải vì hắn nghe lời Căn bản là vì Ngươi cố ý Cô cuối cùng cô cũng hiểu rõ Cố ý không liên lạc với ta Cố ý thân cận với Lý Diệu Quân Cố ý xa cách ta Cố ý từ đầu đến cuối không để ý tới ta Khiến cho ta nghĩ lầm rằng Ngươi không còn thương ta Muốn cho ta thương tâm khổ sợ Cho nên ngươi mới ở đây chờ ta Bởi vì ngươi biết ta nhận không được cơn tức giận này, nhất định sẽ tới tìm ngươi hỏi tội, dư cục ngươi có còn có còn yêu ngươi hay không? Hiểu được lòng của cô, lời của cô sắp nói ra, chú lộc nghiệp giúp cô nói hết. Không thương ngươi, ta còn có thể yêu ai? Trên đời này còn có một la mật âu khác xứng với chu lộc nghiệp ta đây sao? Ngươi biết rõ ta chán ghét tham gia họp mặt. Vì ngươi, ta chỉ có thể kiên trì đi đến đó, còn phải cùng người ta xã giao. Rõ ràng trong lòng chỉ nghĩ trực tiếp kéo ngươi khỏi hội trường về nhà, để cho ngươi chỉ có thể nhìn ta, lại còn phải chịu đựng không tới gần ngươi, bởi vì ta rốt cuộc chịu không nổi việc đứng yên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net